Em mở nước đấy à Em mở nước rồi đó hả Anh hỏi Dạ em ở rồi Anh không nghe thấy sao Tôi trả lời um, Có lẽ là có Mình cùng coi đi Chúng tôi ngồi chạy Nhìn qua tấm dáng đầu giường Rồi dán tấm trèm để chăm chú quan sát Những con sóng đang dẹ dàng Vỗ vào bờ Chúng tôi mỉm cười Và một ngày của chúng tôi bắt đầu Lúc đó chúng tôi mới kết hôn Và đang sống trong một căn nhà Trên bãi biển Pensacola Đó là một nơi thật lý tưởng Để bắt đầu cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời Chỉ có 13 độ C Thời tiết ở dãy đất thuộc Florida này Giống với dùng Nam Alabama nhiều hơn là dùng Florida Và chỉ những cặp vợ chồng táo bạo Hoặc còn trẻ Và nghèo khó mới dám đương đầu với bão với cái giá lạnh, sự thiếu thốn chật chất và những lò sữa nhỏ để sống một cách lãng mạn trên bờ biển này trong suốt mùa đông. Khi mùa xuân đến, người người sẽ đổ về vùng biển có bờ cát trắng gà và làn nước xanh trong màu ngọc lam này. Nhưng cho tới lúc đó thì bờ biển này chỉ là của riêng chúng tôi. Nơi đây là điểm khởi đầu cho cuộc sống gắn bó với biển của chúng tôi. Mặc dù đây chúng tôi sinh ra và lớn lên, không gần biển, nhưng vì chồng tôi là hoa tiêu hải quân, nên chúng tôi phải chuyển tới các thành phố cảng ở Corpus Christi, San Diego và thậm chí là cả biển Nhật Bản. Chính đại dương do những đất tâm trạng thường xuyên thay đổi và những con sóng biên bang công gớt đã giúp chúng tôi khám phá ra sức mạnh của tình yêu đôi lứa. Niềm vui khi được sống gần biển Được đi dạo khi Thủy Triều đang xuống, khi tìm kiếm những gió sọ quý giá bị trôi dạt vào bờ, và cả khi ngắm nhìn Trần Dương đang khuất dặn dưới đường chân trời, tất cả đều mang lại cho chúng tôi cảm giác thật bình yên và thư thái. Vào những thời điểm khủng hoảng chúng tôi cũng tìm tới biển. Nơi đây chúng tôi xuyên cảm về trẻ quan kim và sức mạnh của biển, để rồi mỗi khi quan sát những đợt sóng đối tiếp giao xô bờ, Chúng tôi lại chắc mình nhớ rằng, chúng tôi chỉ như những sinh vật nhỏ bé sống trong cát. Tuyệt tác này của Chúa luôn giúp chúng tôi bình tâm, dặn quay để có thêm sức mạnh đối mặt với bất cứ thử thách nào của cuộc sống. Khi đứa con gái nhỏ của chúng tôi bị ngã ngựa và bị ngựa dẫm lên, chúng tôi đã gọi ở bệnh viện trong suốt ca phẫu thuật khẩn cấp của nó lúc nửa đêm. Chúng tôi rất sợ hãi nên đã cố gắng Chỉ nghĩ tới những khoảng thời gian hạnh phúc Trong đó có ký ức Và những ngày đầy nắng trên bãi biển Khi các con cái nhỏ của chúng tôi Nồ đùa cùng con sống Chỉ sau đó vài tháng Chúng tôi đã có cơ hội Nối tiếp những khoảnh khắc đó Các con chúng tôi vui rùa Với những con sống Còn chúng tôi thì tìm kiếm những giỏ sò Rồi lúc bố chồng tôi bị đột quỵ Chúng tôi đã đi hàng cây số Trên bờ biển Trong tâm trạng lo lắng Cô biết làm cách nào để chăm sóc cho ông tốt nhất? Sau này khi chúng tôi đưa ông tới lối đi có lóc dáng dọc bờ biển để ông tận mắt chứng kiến sự rộng mở của đại dương và bờ biển, ông đã rất mãn nguyện Chồng tôi nhận xét, bố có thể là một người yêu biển dù không đặt chân lên bãi cát. Năm ngoái dần kỷ niệm 45 năm ngày cưới của chúng tôi, các con đã tặng cho chúng tôi một đêm một khách sạn biển sang trọng chất ở Nam California. Ngay khi vừa thức giấc vào sáng hôm sau, tôi lại nghe thấy câu hỏi quen thuộc. Em ở nước rồi đó hả? Dạ, em ở rồi. Vậy mình đi coi đi. Và rồi chúng tôi tay trong tay đi qua cánh cửa kiểu Pháp tới ban công. Ở đây, Thái Bình Dương đang trải dài trước mắt chúng tôi với những con sóng nối tiếp nhau xô vào bờ. Và chúng tôi lại thấy dạt vào điểm hiếp vọng quen thuộc. Chúng tôi mỉm cười. Jane Stewart